Sáng hôm sau, tôi mang theo ba lô du lịch chuẩn bị đến ga tàu ở Giang Âm. Lần này chuyến đi khá xa, ít nhất phải ngồi tàu hơn 10 giờ, rồi còn phải lên đến những vùng núi hẻo lánh. Không biết trước khi bắt đầu đi học có thể trở về kịp hay không. Khi tôi đến cổng trường đại học Giang Đại, tôi nhìn thấy một bóng hình duyên dáng, tám mình trong ánh sáng của bình minh, tựa như một nữ thần. Đó chính là Lương Tĩnh Yên. Cô ấy mang theo một ba lô du lịch, nhìn thấy tôi, Liên nở nụ cười ràng rỡ Khiến tôi có chút mất tập trung Khi tôi đến gần Chưa kịp nói gì Lương Tĩnh Yên đã nói trước Cậu có thể đưa họ đi xu lịch Lần này sao không đưa tôi cùng đi Tôi mở miệng Nhưng không biết lấy lý do gì từ chối Rồi ngạc nhiên hỏi Ờ cô làm sao biết thời gian tôi đi Anh Tuấn Minh nói với tôi Còn tùy tiện mua vé cho tôi rồi <cười> Lương Tĩnh Yên có vẻ hơi chút đáng ý nói đôi đảo mắt rồi nhận lấy ba lô du lịch của Lương Tĩnh Nghiên, cười nói: "Nếu cô đã đến rồi thì đi thôi, chỉ là có thể sẽ gặp một số rắc rối." Lương Tĩnh Nghiên không bận tâm, ngẩng đầu, chu môi lên vẻ mặt không sợ hãi. Chúng tôi vẫy một chiếc taxi và hướng đến cả tàu. Ban đầu xe đi nhanh, nhưng khi đến gần cả tàu thì bị kẹt xe. Xe cổ quá đông, tài xế bấm còi cũng không có tác dụng, chỉ còn cách đứng yên xem hàng. Di chuyển chậm như ốc sen. Đột nhiên, ánh mắt của tôi bị một cô gái thu hút. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn, đôi chân dài trắng nõn lộ ra ngoài. Phần trên mặc áo khoác ôm sát trong bụi cỏ, nhìn tổng thể rất thòi thượng. Tuy nhiên, điều khiến tôi chú ý không phải là vẻ đẹp của cô gái đó, mà là khí tức của cô ta phát ra. Cô ta không hề có sức sống của con người, trên người không có một tia nhân khí, có chính là thi khí. Đi lại một cách cứng nhắc, đầu gối như không thể uốn cong, đôi mắt vô hồn không có chút thần thái. Hai người đàn ông đi sau cũng có cùng khí tức như vậy, nếu tôi đoán không lầm, ba người này chắc chắn là hành thi bị người khác kiểm soát. Lương Tính Yên nhìn theo ánh mắt của tôi, thấy cô gái nhíu mày lại, rùng dựng vào tay tôi một cái, nhỏ giọng nói: "Người như cậu thì nên bị hạn đàng hoa cổ mới đúng, quá háo sắc." Đúng lúc này, Một thanh âm trầm thấp vang lên ồn áo náo động từ lối đi bộ Một số cảnh sát bất ngờ xuất hiện Cầm súng chiếp vào hai người đàn ông và cô gái kia quá lớn Đứng lại không được di chuyển Giờ tay lên nếu không xếp bắn Tuy nhiên Hai người đàn ông và cô gái dường như không nghe thấy Không hề quay đầu lại Mà chỉ tăng tốc đi về phía trước Cảnh sát không bắn Có vẻ bất lực Vì phía trước còn nhiều người dân không hiểu tình hình Bành Hạo Nam nắm đấm nổ súng. Họ đã đi theo ba người này nửa ngày, đi qua hàng chục con phố, mệt mỏi vô cùng, nhưng ba người đó dường như không có dấu hiệu mệt mỏi. Trước mắt xuất hiện vài con đường, hàng giao đường cũ xuất hiện một khoảng trống, ba người đột ngột rẽ trái đi ngược chiều. Lúc này đèn xanh vừa bật, thấy người đi bộ đột nhiên xuất hiện, cả tài xế vội vàng phanh gấp, ngay lập tức tiếng phanh gấp vang lên. Lốp xe bốc khói đen. Mùi khét nồng nặc tràn ngập trên đường Một chiếc xe không kịp phanh Đâm vào một người đàn ông kia Phát ra tiếng kêu Chân có vẻ như bị khãy Người đàn ông dường như không cảm thấy gì Tiếp tục lết về phía bên kia đường Ây thực không muốn sống nữa Chết thì đừng kéo theo tôi Thì một cái cây đâm đầu vào cho xong Các đại xế chứng kiến va chạm Mặt mày trắng bệnh Nghĩ rằng lần này sẽ gặp rắc rối Nhưng thấy người mặc đồ đen chỉ bị gãy chân và không có thường tích gì khác Hơn nữa đối phương không có gây rắc rối cho họ Họ thở phào nhẹ nhóm rồi tiếp tục mắng mỏ, lái xe rời đi Một số cảnh sát vội vàng chạy đến Bị các xe chắn đường Khi họ đến trên đường Ba người kia đã đi đến bên kia đường và sắp biến mất Lúc này, một chiếc xe cảnh sát màu đen đột ngột mở cửa Một nữ cảnh sát nhảy xuống và chạy về phía ba người Wow, đẹp quá! Ngay khi nữ cảnh sát bước xuống xe, cô đã lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Cô mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, váy cảnh sát xanh đậm với đường viền trắng, vòng một đầy đặn và eo thon. Váy cảnh sát đến trên đầu gối, đôi chân mịn màng thẳng tắp, vòng dáng thon gọn cùng với đôi giày cao gót màu trắng khiến cô càng thêm quyến rũ và trẻ trung, lập tức trở thành điểm nhấn nổi bật trên đường. 34đ. Không. Tôi dám cá là 34E Các tài xế vừa thức giận Vừa bất ngờ Lập tức nhìn chằm chằm vào cô gái Ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa thô lỗ Một số người thậm chí còn chảy máu mũi Nhưng cảnh tượng tiếp theo Khiến mọi người muốn ói máu Nữ cảnh sát dùng sức vùng hai chân dài ra sau đang đang hai cái Ném giày cao gót sang một bên Một đôi giày cao gót còn bay lên Rơi trúng lên lốc xe của một gã đàn ông Đang chảy máu mũi Sau khi ném bỏ gánh nặng nước cảnh sát như con lốc màu xanh lao về phía ba người kia. <cười> Hôm nay kiếm lớn rồi. Gã đàn ông thô lỗ chảy máu mũi, rón mở cửa sổ trời để lấy lại đôi giày cao gót đưa lên mũi người, vẻ mặt thỏa mãn khiến mọi người xung quanh cảm thán. Nước cảnh sát đuổi kịp ba người, túm lấy cánh tay của người đàn ông bị gãy chân, phát ra tiếng sườn gãy, cố gắng khống chế đối phương. Nhưng không ngờ người đàn ông như không cảm thấy gì. Đấm một cú mạnh vào mặt của nữ cảnh sát, khiến cô ngã xuống nắp capo của chiếc xe tháng tôi đang ngồi. Tôi không nhịn được bấm còi, nữ cảnh sát đau đớn kêu lên, nằm trên nắp capo xoang mông. Đột nhiên nghe thấy tiếng còi, cô ta quay đầu lại nhìn, nhất thời sững sốt. Tôi cũng mỉm cười, nữ cảnh sát này chính là bạn cùng phòng của Ninh Nhã, Tôn Minh Minh. Nhà đầu này một chút cũng không dễ thường. Mã Lam một nữ hán tử bạo lực, có lẽ còn bạo lực hơn cả Dương Đình. Lúc này, các cảnh sát kháng cũng đuổi kịp, bốn năm người chuẩn bị tập hợp đánh nhau với hai người đàn ông và cô gái kia. Dù cảnh sát có kỹ năng võ thuật thuần hơn, nhưng hành thi thì sức mạnh vô biên, không cảm thấy đau đớn, dùng súng cũng không có tác dụng. Bốn năm cảnh sát chỉ trong chưa đầy 1 phút đã bị hạ gục. Người đàn ông gái trần như bị kích thích sự hung dữ, phát ra tiếng gào rú như quái vật hám miệng cắn vào một cảnh s sát nằm trên mặt đất tôi thay đổi sắc mặt nếu hắn cắn vào cổ thì sẽ chết ngày tôi mở cửa xe nhảy lên một chiếc xe khác rồi nhảy lên không chung dùng c cu đấm mạnh mẽ lực đạo của tôi ít nhất có hàng nghìn cân trực tiếp đấm bay hành thi ra xa, xa mười mấy mét rơi vào nắp Cabo của một chiếc xe taxi không còn cử động được trong khoảng thời gian ngắn Các cảnh sát, người qua đường và tồn mạnh mạnh đều bị sức mạnh bởi cú đấm của tôi làm cho kích ngạc. Ây, thực sự biến thái, một cú đấm có thể làm cho một người trưởng thành bay ra xa mười mấy mét. Sức mạnh này khủng khiếp thế nào? Có người vô lực, rên dị nói, đôi mắt gần như muốn lồi ra. Ba ơi, chú này có phải là người không? Sao quần lót không bị mặc ngược? Một đứa trẻ ngây thơ hỏi một câu gây sốc. Tất nhiên cũng có người lo lắng rằng cua đấm của tôi có thể khiến người bị đánh chết vì sức mạnh của cú đấm trông khá đáng sợ. Tuy nhiên, hành thi bị tôi đấm bay đang cố gắng vật lộn trong nắp capo khiến tài xế xứng sở rồi lăn lộn trên mặt đất máu me bê bết vẫn còn ánh mắt dữ tợn bò về phía tôi miệng gầm gừ như thú hoang bị thương tỏa ra khí tức kỳ lạ rất đáng sợ những người đứng gần không khỏi lùi lại vài bước Tôi nhíu mày, hành thi kiểu này, dù tôi có đập vỡ hết xương của nó, nó vẫn bò tới không ngừng, trừ khi dùng bùa để phong ấn. Nhưng có nhiều người chứng kiến, tôi không thể dùng bùa được. Lúc này, một nam và một nữ hành thi khác cũng đang gầm gừ lao tới, dưới sự kinh hái của mọi người và sự lo lắng của tôi manh manh. Tôi dùng hai tay như sóng biển, hai chân như dao lông, một cú đá vào bụng của nam hành thi, một cú đấm chính xác vào ngực của nữ hành thi. Sự có gián cường đại giống như bông Cơ hồ khiến cho lực lượng của tôi Bị đẩy ngược lại Hai hành thi lao tới rất nhanh Và cũng nhanh chóng bị đập mạnh xuống đất Sức mạnh khổng lồ khiến mặt đất bị nứt Những người xem kinh hãi nhìn cảnh tượng này Nhưng hai hành thi như không có gì Đứng dậy và tiếp tục lao về phía tôi Tôi cao mày Có chút không kiên nhẫn Lặng lẽ vận hành thi quỷ chi khí Sau đó phi thần dựng lên Một quyền đánh ra thi quỷ chi khí theo nắm tay chui vào trong cơ thể nam hành thi rồi sau đó lực lượng thần lớn lại đem hành thi đánh bay lần này nằm trên đất không còn cử động sau đó tôi tiếp tục xuất quyền như gió quyền phong cường đại nhấc lên nữ hành thi lộ ra đôi chân dài trắng nón và đồ lót hoàn hình khiến một đám người nhìn phải chảy nước rãi quả thật là một đôi chân hoàn mỹ dài vừa đúng để vác trên vai thật đáng tiếc Tiếp theo, một cú đấm mạnh mẽ hất bay nữ hành thi. Cô ta nặng nề rơi xuống đất và nằm bất động. Một số ông chú cuồng lô ly chỉ tay vào tôi, tức giận nói rằng tôi quá tàn nhẫn. Không biết thường hòa tiếc ngọc sao lại xuống tay nặng nề với một cô gái xinh đẹp như vậy. Tôi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nếu họ biết đây là hành thi, chắc chắn họ sẽ bị sốc đến mức không còn đứng vững. Lúc này, tôi mạnh mạnh bước đến, nhìn tôi một cách kinh ngạc, nhẹ nhàng nói. Cảm ngợi tài nghề của anh giỏi như vậy, chỉ là đừng làm họ chết, họ chỉ là nghi phạm thôi, nếu thực sự vô tội, anh có thể bị kiện đó. Tôi nhìn Tôn Mạnh Mạnh, thấy cô ấy có vẻ hơi bối rối, đôi chân trắng ẩn lộ ra quyến rũ, sau đó tôi hạ giọng nói. Cô không thấy ba người này có gì lạ sao? Có chút lạ, dường như không biết đâu, sức mạnh quá lớn. Dù tôi là nhà vô địch võ thuật ở trường cảnh sát, Nhưng không thể đánh bại một nghi phạm Nói tới đây Tôn Mạnh Mạnh có chút buồn bực Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người xem Gây tăng ngẽn giao thông Tôn Mạnh Mạnh nhanh chóng chỉ đạo các cảnh sát khác Đưa ba hành thi đi Các cảnh sát nhìn ba hành thi với vẻ sợ hãi Như bị đánh sợ Sau đó kiểm tra cơ thể của ba hành thi Nhẹ nhàng nói với Tôn Mạnh Mạnh Ê chị ơi không có ma túy Không có ma túy Tôn manh manh nhíu mày, nếu không có ma túy thì không phải nghi phạm, nếu đánh họ đến mức này, có thể bị kiện thật. Sau đó cô cũng đi lên kiểm tra nữ hành thi, rồi quan sát bụng một hồi, thở dài, xác nhận là không có ma túy. Tôi đứng gần, nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Tôn manh manh và các cảnh sát, phát hiện có người dùng hành thi để vận chuyển ma túy. Thật sự là càng ngày càng tinh vi. Tôi đi đến bên cạnh Tôn manh manh thì thầm nói, Mà túy giấu ở trong đầu Đầu sao có thể giấu được Nếu để trong đầu họ sẽ chết ngay Tôn manh manh liếc đôi một cái Vẻ mặt như kiểu đừng gây rắc rối Vậy đi Cô hãy đưa ba hành thi À không Ba người này trở về Tìm một bác sĩ pháp y kiểm tra Sẽ biết tôi nói đúng hay không Nhưng tôi khuyên cô Nếu gặp sự cố giữa đường Hãy theo hủy hoặc tìm ngô minh Anh ta sẽ cho cô biết phải làm sao Tôi không nói cho tôn manh manh rằng ba người này đã chết chỉ là hành thi. Nếu nói vậy có thể khiến cô ấy nghĩ tôi bị điên. Nhìn thấy ánh mắt xem thường của tôn manh manh, tôi lắng đầu tiếp tục nói. tiên tôi đi, kiểm tra lại khi trở về. Tôi còn có việc, hẹn gặp lại. Nói xong, tôi vỗ vỗ mông, quay người bước đi. Ba hành thi đã bị tôi phong ấn bằng thi quỷ chi khí. Trong 3 ngày nữa chúng sẽ không thể cử động. Khi tôi đến bên Lương Tĩnh Yên, ngồi xuống, liền nói. Đi thôi, tao sắp khởi hành rồi. Lương Tĩnh Yên mở to mắt nhìn tôi, hỏi. Nữ cảnh sát đó có phải rất quyến rũ không? Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu. Lương Tĩnh Yên không hiểu đây là ý tứ gì. Tôi cười nói. Gật đầu là rất quyến rũ, lắc đầu là không quyến rũ bằng cô. Nói xong, tôi cười ha ha. Lương Tĩnh Yên nhìn tôi, mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Sau đó tài xế khởi động xe. Khi chúng tôi đến ga tàu, vừa lúc kịp làm thủ tục kiểm tra vé, Lương Tĩnh Yên vui mừng nói: "Suýt chút nữa là không kịp lên tàu rồi." Tôi nói với giọng đầy ẩn ý: "Không sao, lên tàu trước rồi bổ sung vé sau cũng được." Chúng tôi có vé VIP, ngồi ở phần đầu của tàu, ít người hơn và môi trường cũng sạch sẽ hơn. Quan trọng nhất là nhân viên trên tàu đều là nữ Mặc đồng phục cảnh sát trông khá ổn Tùy vẫn có chút kém hơn tiếp viên hàng không Lương Tinh Yên có lẽ dậy sớm Hơi buồn ngủ Nằm nghiêng trên giường ngủ gà ngủ gật Tôi lấy điện thoại ra gọi cho lâu lan lan Cuộc gọi được kết nối Nhưng không ai trả lời Khi tôi đang thắc mắc thì đột nhiên nhận được một bức ảnh Trong bức ảnh là một ngôi nhà cũ Với mái ngói màu xanh Cửa phòng mở Bên trong có một chiếc ghế thái sư, và ở phía sau ghế thái sư là một bức ảnh đen trắng của một cặp đôi, giống như ảnh cưới. Bức ảnh rất bình thường, nhưng có một cảm giác kỳ lạ và đáng sợ. Dưới bức ảnh có kèm theo một bản đồ, có lẽ là bản đồ của âm minh thôn. Lúc này, tôi thấy một người đàn ông hói đầu ở hàng ghế trước vẫy tay về phía nhân viên, rồi nhân viên đến gần, hai người thì thầm nói gì đó rồi đi vào nhà vệ sinh. Tôi không khỏi nở một nụ cười mờ ám. Từ lâu đã nghe nói, dù là tàu hỏa hay khoang VIP trên máy bay, không chỉ dịch vụ rất chu đáo và thái độ rất tốt, mà còn có những điều ai cũng hiểu. Nhìn người đàn ông vừa rồi có vẻ vội vàng, chắc chắn là không làm việc gì tốt. Lường tính yên nằm ườn trên giường phía trên tôi, giống như một con mèo lười, ngá một cái rồi nhẹ giọng nói. Này, cậu đang nghĩ gì xấu hả? Không thì sao lại cười gian tà như vậy? Tôi không khỏi ngước lên nhìn Lương Tĩnh Yên Cô gái này đang nằm bò trên giường tầng trên Tho nửa cái đầu ra Vừa đúng lúc tôi có thể nhìn thấy Một mảng da trắng nõn Cùng với đường cong gợi cảm Lập tức tôi cười càng đáng khinh hơn Lương Tĩnh Yên cúi đầu nhìn một cái Mặt đỏ bừng rồi chừng mắt nói to Cậu đúng là một con sói nội lốt kiều Chỉ biết trêu hoa gẹo nguyệt Tôi cười khanh khách vài tiếng Liếc nhìn Lương Tĩnh Yên đầy ẩn ý nói <cười> con sói này chỉ thích ăn thỏ con thôi Lương Tĩnh yên không nói lại được Vội vàng treo xuống từ giường trên Nói Tôi đi vệ sinh một lát Nói xong Cô ấy sỏ dép chạy đi Tôi lấy điện thoại ra Tiếp tục gọi cho lâu lan lan Nhưng máy bẩn suốt Hoặc đơn giản là không có tín hiệu Điều này khiến tôi bối rối Không biết làm sao để gặp nhau khi đến nơi Thật là đau đầu Không gọi được cho lâu lan lan Tôi gọi lại cho Trương Miểu, nhưng cũng không thể liên lạc được. Trong khi gọi, Lương Tĩnh Yên trở về với mặt đỏ bừng, đỏ đến tận tai, nhìn tôi mà suýt chút nữa là che mắt lại. Tôi không khỏi ngạc nhiên hỏi. Này, cô đi vệ sinh mà sao mặt lại đỏ như vậy? Lương Tĩnh Yên không thèm để ý đến tôi, leo lên giường dùng chăn che mặt, trông như không dám nhìn ai. Rồi tôi cũng đứng dậy chuẩn bị đi vệ sinh, vẫn ngờ Lương Tĩnh Yên từ trong chăn thò đầu ra, mặt vẫn đỏ bừng. Giọng nhỏ như tiếng mũi nói Đừng đi Vì sao không nên đi Tôi nhớn mày nhìn Lương Tĩnh Yên Vì Vì Càng nói mặt của Lương Tĩnh Yên càng đỏ Giọng càng nhỏ dần Tôi cũng không hiểu được lý do Sau đó tôi vỗ vỗ quần Rồi tiến về phía nhà vệ sinh Nhà vệ sinh trên tàu đựng đối liền Không phân biệt nam nữ Chỉ có một tấm nhựa ngăn cách Cạnh âm rất kém Khi tôi bước vào nhà vệ sinh ở giữa tàu, lập tức nghe thấy những thanh âm khiến máu nóng rưng chào. Đó là tiếng động đập mạnh, tiếng gầm gừ của đàn ông và tiếng rên rỉ yếu ớt của phụ nữ. Tôi kinh ngạc thốt lên, thì gian lý do mặt của Lương Tĩnh Yên đỏ bừng là vì chuyện này. Lúc đó, hành động của hai người kia càng lúc càng mạnh, tấm ngăn nhựa phát ra tiếng kêu kéo kẹt. Sau đó, người đàn ông hét to một tiếng rồi kết thúc. Tôi hướng trường thời gian, chẳng chưa đầy 10 phút Chứ đi màn dạo đầu Cũng chỉ khoảng 5 phút Đúng là một tay súng nhanh Hai người vẫn đang ôm ấp nhau Còn tôi thì xong việc rồi quay lại Thấy tôi quay về Lương Tĩnh Yên đỏ mặt Nói nhỏ Ờ cậu không nghe thấy gì không Tôi giả ngây nói Chẳng nghe thấy gì cả Chẳng lẽ xong rồi Nhanh thế Thật là vô dụng Lương Tĩnh Yên lầm bẩm nhỏ giọng nó một tiếng Suýt nữa thì tôi bật cười. Lương Tĩnh nhìn tôi khinh thường một cái, rồi không thèm để ý đến tôi nữa, nằm xuống giường chơi điện thoại, còn tôi thì nằm im trên giường, từ từ văn thi quỷ chi khí rồi ngủ thiếp đi. Khi tôi đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy mũi ngứa ngấy. không kìm được muốn hân hơi, liền ngồi bật dậy. Lúc này, Lương Tĩnh đang dùng đầu mình cọ vào mũi tôi. Tôi bất ngờ ngồi dậy, Lương Tĩnh Nghiên cũng không kịp phản ứng, hai người va vào nhau. Lương Tĩnh Yên kêu lên một tiếng, suýt ngã khỏi giường, may mà tôi phản ứng nhanh, giữ chặt eo cô ấy kéo lên. Dù đã kéo lên được, nhưng chiếc áo bó sát của Lương Tĩnh Yên bị tôi kéo xuống, lộ ra một nửa cổ và vai, thậm chí cả chiếc áo ngực màu hồng cũng lộ ra một phần. Lúc này, tư thế của chúng tôi rất mờ ám. Lương Yên ngồi trên eo tôi, còn tay tôi vẫn giữ eo cô ấy. Gã đàn ông không xa đó trợn trừng mắt nhìn chúng tôi, lớn tiếng nói: Ây trời ạ Cưới ngựa bắn cung Ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn Lương Tích Yên Sau đó ghen tị nhìn tôi Lương Tích Yên vội vàng đứng dậy Mặt đỏ bừng không dám nhìn tôi Còn tôi thì sợ sờ, sờ mũi Cười hì hì Không có chút ngại ngùng nào Tôi nhìn đồng hồ Lúc đó khoảng 1 giờ chiều Chúng tôi gọi phục vụ tàu đến Và yêu cầu một suốt ăn Rồi tôi và Lương Tĩnh Yên đơn giản ăn một ít Nói chuyện phiếm Không ngờ đã đến 3-4 giờ chiều Người xoát vé đã thông báo tàu đến ga cuối. Tôi và Lương Tĩnh Yên thu dọn hành lý. Sau đó bắt một chiếc xe tăng xì đến thị trấn gần âm minh thôn nhất. Khi chúng tôi đến nơi, đã là 5 giờ chiều. Tôi lấy điện thoại ra tiếp tục gọi cho Lâu Lan Lan. Nhưng vẫn không ai nghe máy. Bất đăng xí, chúng tôi tìm một khách sạn ở thị trấn và hỏi luôn. Xin hỏi tới âm minh thôn đi đường nào? Người lễ tần xinh đẹp đang làm thủ tục nhận phòng cho tôi. Tay run lên. Xuyên nữa làm rơi chìa khóa Mặt trắng bạch như thấy quỷ Liên tục lắc đầu Vì sự an toàn Lần này chúng tôi thuê phòng đôi Sau khi gửi hành lý lên lầu Tôi và Lương Tĩnh Yên xuống lầu Đi đến phòng bảo vệ trước khách sạn Nơi có một ông lão đang hút thuốc Một mình chơi cờ tướng Tôi bước tới Cười cười đưa cho ông ta một điếu thuốc rồi nói Ông ơi Cháu cũng thích chơi cờ tướng Hai chúng ta cùng chơi một phán đi Ông lão thổi ra một vòng khói Nhìn tôi một cái Sau đó gật đầu Chúng tôi bắt đầu chơi Kỹ thuật của ông lão rất cao Chưa đầy 10 phút tôi đã thua thảm hại Sau đó ông lão không chịu chơi với tôi nữa Nhìn tôi một cái rồi cười nói ai tiểu tử Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi Sống đến tuổi này rồi Cái gì mà ta chưa thấy qua Đừng dở cho trước mặt ta Tôi cười ngượng ngùng rồi hỏi Ờ, chúng cháu muốn biết về âm minh thôn Âm minh thôn Mặt ông lão trầm xuống rồi nói Các câu hỏi về âm minh thôn để làm gì Chúng cháu là người ngoài đến khám phá Nghe nói âm minh thôn rất kỳ bí Nên tìm đến Muốn tận mắt chứng kiến Tôi cười nói Ông lão nhìn tôi một cái Sau đó nhìn lương tính yên Dưới một hơi thuốc Nhẹ giọng nói Tiểu tử nghe lời ta Nơi đó không phải là một chỗ con người nên đến. Ta thấy hai người giống như một cặp vợ chồng mới cưới. Đừng vì tò mò mà hủy hoại cuộc sống hiện tại. Mặt của Lương Tĩnh Yên đỏ bừng. Còn tôi thì không phản đối. Tiếp tục hỏi. Ông ơi, nơi đó có gì kỳ bí mà ông nói không phải là chỗ con người nên đến vậy? Ông lão thấy tôi có vẻ không chịu bỏ cuộc. Thở dài một hơi, giọng điệu nghiêm túc nói. Nghe nói... Âm Minh thôn nằm ở chỗ giao nhau giữa hai cõi âm dương. Ban ngày là dương, ban đêm là âm. Rất nhiều ác quỷ từ địa ngục xuất hiện như một địa ngục trần gian, vô cùng kinh khủng. Và người dân Âm Minh thôn bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thêm vào đó, Âm Minh thôn còn có những phong tục kỳ quái. Nam không lấy vợ ngoài, nữ không gả chồng ngoài. Nếu một trong hai vợ chồng chết, Người còn lại phải sống cùng thi thể trong quan tài cho đến khi chết Rồi cả hai mới được chôn cất cùng nhau Những người chưa kết hôn thì phải tổ chức âm hôn Nếu không sẽ không được chôn cất Nếu thi thể bị hỏa thiêu Người thân còn sống phải ăn cho cốt Cùng những phong tục quái đàn khác Sau một lúc im lặng Ông lão tiếp tục nói Phong tục sống của âm minh thôn đã duy trì như vậy vài chục năm Bên ngoài rất tò mò, không ngừng có du khách và nhà thám hiểm đến xem, nhưng hầu như không ai trở ra nguyên vẹn. Có người bị treo cổ trên cây, có người như bị dã thú xé rách, có người bị mất một nửa thân người, có người bị ruột chết trong thảm trạng. Ông lão nhìn tôi một cái, thở dài nói: "Ai cũng có những người may mắn sống sót trở về, nhưng đều bị hoang loạn." Luôn miệng nói về ma quỷ, có người thậm chí móc mắt mình ra nhai nát rồi nuốt xuống. Nói chung, ơ mình thôn giống như một nơi bị nguyền rủa, không thể đến. Gần đây lại nghe nói người trong thôn đều chết vô cớ, chắc chắn có chuyện lớn xảy ra, lại có thêm một nhóm nhà thám hiểm đến. Tính cả cậu thì đã là nhóm thứ tư rồi, nhưng chưa ai trong số trước đó quay về. Tôi sững sờ một lúc, Quả thật rất quái dị, ăn chó cốt, sống cùng sáng chết, ai mà chịu nổi. Tôi mua tả hình dáng của lâu lan lan trông lão nghè và hỏi ông có từng gặp cô ấy không, nhưng ông ấy lắc đầu bảo chưa từng thấy. Sau đó, tôi và Lương Tính Yên đi dạo chợ đêm, ăn một vài đặc sản địa phương rồi trở về khách sạn, chuẩn bị sáng mai tiến vào âm minh thôn. Cơ sở vật chất của khách sạn ở thị trấn vốn không tốt, giường thì cứng lại còn lung lay. Hiệu quả cách âm thì tệ. Nghe rõ tiếng giường kêu kéo kẹt cùng với tiếng thở dốc từ phòng bên khiến tôi không tài nào ngủ được. Nhìn sang thấy tấm lưng trắng ngần của lương tính yên lộ ra. Tôi không khỏi cảm thấy tim đập rộn ràng. Cuối cùng không chịu nổi nhớ đến cách mà Hà Mộng Na lần trước nhảy xuống giường và đẩy giường mạnh mẽ tạo ra tiếng cọt kẹt thậm chí còn lớn hơn. Giường đập vào tường phát ra thanh âm rầm rầm bên kia lập tức yên lặng Tôi đăng ý và tiếp tục đẩy giường trong hơn 30 phút mới dừng lại. Lương Tĩnh tròn mắt nhìn tôi rồi cười khúc khích. "Ai, thật là xấu xa. Với những người phá hoại giấc ngủ của người khác, phải dạy họ như thế này." Tôi cười nói. "Sáng hôm sau, chúng tôi trả phòng. Cặp đôi bên cạnh cũng ra, nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò, đặc biệt tập trung vào Lương Tĩnh Nghiên. Người đàn ông có vẻ tức giận, Nudging gọi phụ nữ bên cạnh. Nếu em xinh đẹp như cô ấy, đừng nói nửa tiếng, cả đêm cũng không thành vấn đề. Chúng tôi chuẩn bị đồ đạc xong, xác định phương hướng và bắt đầu tiến vào âm minh thôn. Đường vào thôn không có lối đi. Cây cối rậm rạp, ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua. Bỏ dại mọc um tùm, âm khí nặng nề như một màn sương bao phủ khu rừng, thỉnh thoảng một con rắn độc bò qua. May mắn là tôi đã nhắc lương tính nghiên mặc quần dài Nếu không đôi chân trắng muốt kia Chắc đã đầy vết thương Chúng tôi cứ đi thẳng về phía trước Không biết đi bao xa Nhưng cuối cùng la bàn trên điện thoại Cũng mất tăng dụng Chúng tôi hoàn toàn mất phương hướng Chỉ biết đi tiếp Dừng lại nghỉ ngơi một chút Ăn uống đơn giản Rồi lại tiếp tục Đột nhiên trước mắt xuất hiện một cảnh tượng kinh hoàng Thấy nhiều người bị treo trên cây Nhưng chỉ còn nửa thân trên phần dưới hoàn toàn biến mất. Những người này mặt đầy kinh hoàng, mắt bị móc ra, ruột rời ra từ lỗ hồng ở eo, máu mè khắp nơi, ruồi nhặng bay vò vè quanh xác chết. Lường tính yên che miệng, mặt tái nhợt, cố nén không đôn mửa. Nhìn trang phục của những xác chết này, có thể thấy họ đều là những nhà thám hiểm, những cái cây không gió nhưng tự động đung đưa, sát chết trèo lắc lư theo. Trong khu rừng tối tăm trồng rất ưu ám đáng sợ, Tôi cũng cảm nhận được âm khí ở đây dài đặc đến mức kinh khủng, có thể làm cho sáng chết sống dậy bất cứ lúc nào. Không thể ở lại lâu, tôi kéo Lương Tích Yên đi qua những sáng chết này và tiếp tục đi xa hơn. Khi chúng tôi đi qua, hốc mắt trống rỗng của những sáng chết bỗng nhiên xuất hiện một làn khói đen, khuôn mặt trở nên quái dị, cơ thể theo cảnh cây đung đưa. Từ từ quay về phía chúng tôi, cực kỳ đáng sợ. Chúng tôi đi thêm vài giờ nữa. Tôi cũng đáng mệt mỏi, chứ đừng nói lương tính yên. Gần như nửa người dựa vào tôi. Không may, trời bắt đầu mưa, sớm chấp liên tục đánh xuống khu rừng. Chúng tôi dầm mưa đi thêm 5 phút nữa thì đột nhiên thấy một ngôi nhà cổ, màu đỏ sậm, giống như nhà trọ cổ xưa. Trước cửa treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ, hai cánh cửa lớn màu đen chỉ khép hờ, như đang chờ đợi chúng tôi. Đi thôi, mưa càng lúc càng lớn, chúng ta vào trong tránh mưa đã. Lương Tĩnh Yên không khỏi dùng mình Âm khí ở đây vốn đã nặng Giờ toàn thân lại ướt sũng Lạnh đến phát run Mặc dù ngôi nhà màu đỏ sậm Trông rất u ám và đáng sợ Nhưng không còn cách nào khác Chỗ tránh mưa duy nhất là nơi này Nếu tiếp tục giảm mưa Lương Tĩnh Yên có lẽ sẽ ốm mất Vì vậy chúng tôi đành phải Liều mình bước tới ngôi nhà Lại gần hơn mới thấy Hai cánh cửa lớn màu đen Thực ra được bôi bằng chu sa Có tác dụng trừ tà, hai con sư tử đá trước cửa cũng có thể ngăn chặn tà khí. Cửa chỉ khẽ mở, tôi nhẹ nhàng đẩy ra, phát ra tiếng kéo kẹt ghê rợn. Tôi lấy đèn pin ra soi, bên trong giống như một ngôi chùa, có tượng Phật, có nến đỏ, có hương trầm. Lương Yên định bước vào, nhưng tôi kéo cô lại, khẽ lắc đầu, rồi lấy ra một bát nhỏ và một ít nhang. Tôi dùng nước mưa đổ vào bát, đốt nhang lên và cắm vào trong bát. Kỳ lạ thay nhàng đứng thẳng trong nước mà không đổ tôi thở vào nhẹ nhóm nhàng vẫn cháy có nghĩa là mặc dù sẽ có nguy hiểm nhưng không đến mức chết người vì vậy tôi dẫn lương tính yên bước vào đi qua sân vào đến đài sản tôi nhìn thấy trong góc sành có một hàng quan tài đỏ thấm trênn quan tài có thấm nến đỏ bôi máu gà và treo hồn đăng màu vàng nhạt đây là nhà trọ đuổi thi tôi nhìn không được thấp giọng nói Lương Tĩnh Nghiên quan tài, sáng mặt tái nhợt vì sợ. Đôi tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, hỏi trong lo lắng: "Nhà cho đuổi thi là gì vậy? Tài sao lại có nhiều quan tài như thế này? Không lẽ nơi này có ma quỷ sao?" Tôi nhìn chằm chằm những chiếc quan tài một lúc lâu, thấy trên đó có những sợi dây thừng đỏ đầy chu sa, chén đồng chứa đầy máu gà và ngọn nến hồn đang màu đỏ đang cháy. Điều này chứng tỏ chàng quan tài có sang chết. Dây chu sa dùng để buộc máu gà để loại bỏ thi khí, và hồn đăng để giữ hồn. Nếu dây chu sa bị đứt, máu gà tràn ra, và hồn đăng tắt, thì xác chết có thể sẽ bật dậy. Nhưng hiện tại mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ những sát chết này không nguy hiểm. Tôi không khỏi nắm lấy tay ngọc của Lương Tinh Yên, nhẹ nhàng vỗ về, ra hiệu cho cô ấy đừng quá lo sợ, và nhẹ nhàng giải thích. Ở núi Mao Sơn có một loại pháp thuật Gọi là thuật đuổi thi Chuyên dùng để dẫn sáng chết về quê hương Nếu có người chết ở nơi xa Mà không kịp mang về nhà để trồn cất Thì cần có người đuổi thi đưa thi thể trở về Rồi làm lễ tang Trong thời cổ Người đuổi thi rất phổ biến Đó là một chức nghiệp lớn và thu nhập khá ổn Sáng chết không thể gặp nước, lửa, rắn rết hay chuột Nếu không dễ gây ra sự biến đổi Vì vậy để tiện lợi Người ta sẽ nhiều nhà trọ ở những nơi hẻo lánh để lưu giữ thi thể và cho người đuổi thi nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại, ngày này càng ngày càng hiếm, có lẽ sắp tuyệt chủng rồi. Tôi không khỏi thở dài nói. Lương Tĩnh Yên tò mò hỏi. Đuổi thi cần điều kiện gì? Có phải thi thể nào cũng có thể dẫn được không? Tôi lắc đầu giải thích. Như tôi đã nói trước đó, sau 3 canh giờ khi người ta chết, linh hồn sẽ rời khỏi cơ thể. Mục đích của đuổi thi là đưa thi thể nguyên vẹn trở về nhà Làm lễ tang vào ngày thứ bảy sau khi chết Để gặp gia đình lần cuối Điều kiện để đuổi thi rất đơn giản Thi thể phải chết trong vòng 3 canh giờ Cần sán bùa chấn hồn ở quỷ môn Để giữ hồn không tan Nếu không, dù có dẫn về cũng chỉ là một cái xác không hồn Chẳng có ý nghĩa gì Thêm nữa, dù điều kiện để đuổi thi khá thấp Nhưng không phải ai cũng có thể đuổi thi Những kẻ hung ác, người chết oan Hay những người có số mệnh quá cứng rắn Đều không thể đuổi Nếu không dễ gây ra hiện tượng sáng chết vùng dậy Dẫn đến cái chết của người đuổi thi Nghe xong lời giải thích của tôi Lương Tinh Yên vẫn còn sợ hãi Không ngừng nhìn quanh Tôi lấy bật lửa ra Và đốt một ít củi khô Tạo ra một đống lửa để sưởi ấm Và làm khô quần áo Bên cạnh đống lửa Không khí ấm áp lên đôi chút Khiến Lương Tinh Yên bớt sợ hãi Nhưng cô ấy vẫn thấy lạnh Vì quần áo đã ướt súng Dán chặt vào người Lộ ra vóc dáng hoàn hảo của cô ấy Khoảng 10 phút trôi qua Lương Tinh Yên đột nhiên đỏ mặt nhìn tôi Rồi nhỏ giọng nói Tôi... tôi muốn đi vệ sinh Tôi hơi hơi sửng rốt Rồi bảo cô ấy cứ đi Nhưng tôi sợ Lương Tinh Yên cúi mặt không dám nhìn tôi Khuôn mặt đỏ bừng Tôi hiểu ra Làm thấy có chút buồn cười liền đáp thế này đi tôi sẽ đi cùng cô lươngĩnh Yên gật đầu trong nhà trò đuổi thi có một số điều cấm k không được lớn tiếng không được ăn thịt hay để chảy máu càng không được đi vệ sinh trong đó Thực ra việc đốt lửa cũng đã phạm phải điều cấm kỷ nhưng không còn cách nào khác nhìn lương tinh yên lạnh đến mức tái nhợt tôi không thể không làm tôi dẫn lương tinh Yên ra khỏi nhà trọ đuổi thi Tìm một chỗ không quá tối Rồi chỉ cho cô ấy đi qua Còn tôi đứng cách đó khoảng hơn 10 m Nghe thấy những thanh âm tí tách Tôi không khỏi liếc nhìn Và thấy một cảnh tượng khiến tim đập nhanh hơn Lập tức quay mặt đi Bất chợt Lương tính yên hét lên Vội vàng chạy về phía tôi Nắm chặt cánh tay tôi Run dậy chỉ về phía xa và nói Rắn Có rất nhiều rắn Rắn sao Tôi có chút kinh ngạc Sau đó đi qua và đào mắt nhìn quanh Đúng thật có nhiều rắn Nhưng chính xác hơn là xác rắn Những con rắn này có kích thước to bằng vòng eo người Dài vài mét Nhưng giờ đây chúng đã bị cắt thành nhiều khúc Vết cắt dài và nhăm nhở như bị xe rách Tôi nhìn những con rắn này Và cảm thấy chúng quen thuộc Có lẽ là của lâu lan lan Những con rắn này chết thảm Có lẽ lâu lan lan cũng đã gặp nguy hiểm Tôi thầm suy nghĩ trong lòng Đang suy nghĩ từ xa bống vang lên tiếng chuônglen k keng nghe rất kỳ dị trong khu rừng đen tối tiếng chuông ngày càng gần hơn và theo hướng về phía chúng tôi rồi có tiếng người đàn ông gọi lớn trời Nam đất Bắc người tới là khách tàn hôn trở về sư quỷ chớ kinh sau tiếng nói của người đàn ông vừa dứt liền truyền đến một thành âm sôi nổi khi tiếng đồng đến gần Tôi thấy một lão đạo khoảng sáu bảy chục tuổi, ông ấy thân hình gầy gò, mặt ngâm đen, tay phải cầm một cái chuông, trên lưng đeo một túi vải màu vàng, tay trái cầm một cái roi vừa đi vừa lắc chuông, vừa gọi lớn, dòi vùng lên không khí phát ra thanh âm lanh lành. Kỳ thật cái này vẫn không tính là gì, điều kinh khủng nhất chính là những người ở phía sau lão đạo. Quả thật mà nói, đây đã không phải là người, mà là những cái xác lạnh léo cứng ngắc. Chúng giờ thẳng hai tay, chân cũng thẳng đờ, nhảy đều theo sau ông lão. Những sáng trên này cách nhau khoảng 6 thước, đầu đội mũ lông cao, trên trán một lá bùa vàng, đèn không thể thấy rõ khuôn mặt. Đi sau cùng là một cô bé khoảng 11 12 tuổi, dáng người cao giáo, khuôn mặt xinh xắn, có một loại khí chất cổ xưa, nhưng da mặt hơi đen, trông như một con mèo hoang lớn. Cô bé có vẻ sợ hãi, vừa đi vừa nhìn lại phía sau như lo sợ có thứ gì đó kinh khủng đang đuổi theo. Ông nội, Hắc Thí kia sẽ không đuổi theo chúng ta chứ? Con sợ lắm." Giọng nói trong trẻo của cô bé vang xa trong khu rừng. Ông lão đạo sĩ vừa lăng chuông vừa đáp: "Không sao đâu, chỉ cần chúng ta đến được nhà trọ đuổi thì Hắc kia sẽ không dám vào đâu." Tôi nghe rõ ràng cuộc đối thoại của họ, có vẻ như ông lão đạo sĩ là một người đuổi thi. Nhưng dường như đã gặp phải rắn sói gì đó và bị một đám thi đuổi theo, giờ họ đang tìm cách trốn vào nhà trọ đuổi thi. Nói đến đây, chúng tôi đã rất gần nhau. Lương Tĩnh Yên nhìn những sáng trên nhà nhỏ, không khỏi run sợ, nắm chặt cánh tay tôi, chỉ ló đầu ra nhìn. Ông lão đạo sĩ thấy chúng tôi, mặt biến sắc, như khi nhận ra chúng tôi là người, ông ấy thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng hô lớn với tôi. "Nhanh chóng vào nhà trọ đuổi thi!" Ác thì đang đuổi theo phía sau. Chưa kịp dứt lời, từ phía xa vang lên tiếng gầm rú đầy đáng sợ và những bước chân nặng nề. Ông lão đạo sĩ tái mặt, vội vàng gọi lớn. Tiểu Vân, mau chạy vào nhà trọ. Cô bé tên là Tiểu Vân ngoan ngoãn vâng một tiếng, nhưng thay vì chạy về phía nhà trọ đuổi thi, cô bé lại chạy đến bên cạnh ông lão đạo sĩ, nắm chặt lấy áo của ông ấy, đầu nhỏ lo lắng nhìn quanh, sáng mặt có chút kinh hãi. Lúc này, một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua trước mặt ông lão. Quấn theo những chiếc lá rời trên mặt đất, một bóng người đứng ở đó. Khi nhìn kỹ, người ta không khỏi dùng mình. Thi thể này chỉ có nửa phần trên. Trong bụng trống giống, chỉ còn lại một đoạn ruột lủng lẳng. Không có bất kỳ nội tạng nào để lộ máu thịt có chút đen sẫm, rất kinh tởm. Điều đáng sợ nhất là lông trên thi thể này dựng đứng lên như những chiếc kim. Không rõ thi thể này đã chết như thế nào, nhưng thật quá thảm khốc. Trên người án thi này không phải là nước mưa mà là thủy sát. Thực tế, khi duổi thi, người ta phải tránh lửa và nước. Vâng, không sáng chế vùng dậy có sáng xuân dân lớn, mà hiện tại toàn thân quáng thi đã bị ướt dúng thủy sát. Tình hình này thật sự là rất nguy hiểm. Án thi gầm lên giận dữ rồi lao về phía ông lão, đoản ruột trong bụng lăng lừ khi nó chạy. Khen hợp với nửa thân người Cảnh tượng thật sự rất kinh hoàng Cô bé tiểu vân không kìm được Mà che mắt lại Và cả lương tính yên cũng vậy Nhưng vẫn cố nhìn qua các ghẽ tay Ông lão đạo sĩ dù đã lớn tuổi Vẫn có đạo hành thâm sâu Không hề sợ hãi Ông dơ dòi đánh thi lên Quân mạnh một cái Tiếng dòi diết lên trong không trung Và đánh thẳng vào ác thi Ngay lập tức ác thi bị bao phủ Bởi một lớp khói đen Tà khí giảm đi đáng kể để giải thích thêm, cành liễu đánh quỷ càng đánh càng nhỏ, cành liễu ở đây không phải là cành liễu bình thường mà phải là cành liễu từ cây điễu bị sét đánh. Giòi đánh thì bẻ một nhánh liễu mà coi nó như kiếm gỗ đào. Giòi đánh thì trong tay của ông lão là loại đặc biệt, được ngâm trong máu gà trống và máu chó đền. Sau đó phơi dưới nắng trong 49 ngày, tụ đủ dương khí, trở thành giòi đánh thì một cú quất đánh có thể làm giảm tà khí của thi. Quất 10 roi thì linh hồn cũng bị đánh tan. Sau khi bị roi đánh thì quất đánh, An Thị nhận ra sự nguy hiểm, không dám tiến lại gần ông lão, mà quyết định di chuyển vòng quanh để tìm cơ hội tấn công. Bất ngờ, nó gầm lên một tiếng, lao về phía cô bé Tiểu Vân. Sáng mặt của ông lão thay đổi, vội chuyển roi từ tay phải sang tay trái và quất thêm một roi nữa. Đồng thời, ông lão lấy từ túi sau lưng ra một nắm đinh màu đen có hình dạng đặc biệt giống như đang ném ám khí, nhưng mục tiêu không phải là ác thi mà là những khoảng đất trống xung quanh, cắm chặt xuống đất. Ác thi lại bị roi đánh thì ngược trở lại, táng khí trên người nó tiếp tục mờ nhạt. Nhưng do nơi này có quá nhiều âm khí và oán khí, tà khí nhanh chóng quay lại với ác thi, khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, ác thi không dám lảng vảng quanh ông lão nữa, có vẻ như nó rất sợ những chiếc đinh màu đen trên mặt đất. Và không dám dẫm lên chúng. Lường tính yên kéo cánh tay tôi. Khẽ hỏi. Những chiếc đinh màu đen đó là gì vậy? Mà trông An Thi có vẻ sợ chúng như thế? Đó là tang hồn đinh. Dùng để đóng quan tài. Những chiếc đinh này được làm từ gỗ đào. Ngâm trong máu chó đen. Sau đó được vẽ phù chú bằng chu sa. Như vậy. Ngay cả khi sáng chết vùng dậy. Cũng không thể dễ dàng phá quan tài. tang hồn đinh này còn nhiễm tà khí. Có uy lực lớn. Ngay cả gương thi cũng không thể thoát khỏi Đó là lý do tại sao Ác thi này không dám lại gần Ác thi từ xa gầm gừ Về phía ông lão Thậm chí còn kéo ruột trong bụng ra để đe dọa Nhưng ông lão không thay đổi sắc mặt Dơ dòi đánh thì lên Làm như sắp đánh Ngay lập tức Ác thi rút lui Cô bé tiểu vân đứng sau ông lão không nhịn được cười Điều này khiến ác thi càng thêm tức giận Nó quay phát lại Nhìn chúng tôi và lao tới Chạy nhanh lên, vào trong nhà trọ đuổi thi. Ông lão hét lớn. sắc mặt của lương tĩnh yên trắng bạch, Nhanh chóng trốn sau lưng tôi. Không phải vì quá sợ hãi Mà vì an thi này trông quá đáng sợ. Ông lão thấy tôi không chạy về nhà trọ, Mà lại đứng sừng sứng tại chỗ, Có vẻ như đã bị dọa đến ngờ ngác. Ông miến răng, cầm roi đánh thi lao tới. Nhưng tốc độ của ông lão không thể so với ác thi. Lúc này, an thi đã tới gần tôi. Đưa tay ra trộm lấy Mùi hôi thối kinh khủng từ ác thi sọc vào mũi Tôi cau mày Không né tránh Nhanh chóng vận chuyển thi quỷ chi khí Và tung một cú đấm mạnh Cú đấm của tôi đẩy ác thi bay xa vài mét Sau đó tôi rút ra một lá bùa chấn thi Dán lên quỷ môn của ác thi Lập tức nó đứng im không động đậy Ông lão ngờ ngác nhìn tôi một lúc lâu Sau đó tự cười nhạo mình Ây Dạ rồi mặc cũng kém đi. Ta liền thấy kỳ quái, làm sao người bình thường lại dám vào nơi cực âm này? Thời gian là đạo hữu. Cô bé Tiểu Vân thì nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực, kéo tay áo của ông lão cười nói: "Ông ơi, anh này còn lợi hại hơn cả ông đấy." Nói xong, cô bé bắt chướng động tác của tôi, dẫn hồn nhiên. Ông lão yêu thương xoa đầu cô bé. Đúng lúc này, âm khí trong rừng đột ngột tăng mạnh. Tiếng gầm rú vang lên Gió lạnh nổi lên Như thể có thứ gì đó lợi hại Đang tiến về phía chúng tôi Không ổn rồi Đàn thi bạo động Chúng ta phải nhanh chóng vào nhà trọ đuổi thi Sau mặt ông lão thay đổi Ông lóc mạnh dẫn hồn linh Tiến nhanh về phía khách sạn Những thi thể kia lập tức nhảy lên theo sau ông lão Ngay cả ác thi kia Cũng đột nhiên nhảy dừng lên theo Vào nhà trọ đuổi thi Tôi nhìn về phía tây bắc với vẻ nghiêm trọng Nơi đó tà khí dài đặc đến mức gần như thành thực thể Mặt đất rùng nhẹ như thể có một đàn thú lớn đang chạy Chúng ta cũng vào thôi Tôi kéo lường tinh yên chạy về nhà trọ đuổi thi Nơi này quá tà môn Yêu mà quỷ khoái đầy giấy Không chỉ xuất hiện đơn lẻ mà còn xuất hiện theo từng nhóm Vừa bước vào nhà trọ đuổi thi Bên ngoài đã nổi lên tinh phong Kèm theo tiếng gầm rú khiến lòng người sợ hãi nhưng có vẻ như có một lực cấm nào đó ngăn không cho những thứ này vào trong. Lúc này, ông lão dẫn những thi thể vào một phòng trống khác, kiểm tra kỹ lưỡng các lá bùa trấn thi và tình trạng của thi thể để chắc chắn rằng không có xác chết nào vùng dậy. Sau đó, ông ta lấy ra những chiếc túi vải màu đen, trùm lên đầu các thi thể rồi mới thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài. Ông lão đảo xiên ngồi đối diện tôi, quan sát tôi kỹ lưỡng Trong khi cô bé tiểu V vân cũng chớp chớp đôi mắt tinhịch nhìn tôi sau một lúc ông lão đột nhiên hỏi một cách kỳ lạ Đ Hữu có việc gì mà đến vùng đất cực âm này nơi này cực kỳ hung hiểm